Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cô gái bạn tôi muốn biết chừng nào ông đem hàng quý qua lần nữa hắn hơi run cô ông ngại không dám nói với tôi có phải không ái Liên hắn giật thót mình cô ấy đã về Việt Nam được rồi ư vậy là rắc rối to rồi làm sao đây thủ tiêu ư không được sẽ dính đến pháp luật này Anh làm gì mà im lặng lâu thế? Hắn dịu giọng. Anh điên à, em đừng đùa nữa. Thật ra thì em muốn cái gì nào? Tiếng cười lại vang lên. Ông hỏi tôi muốn gì ư? Buồn cười quá. Đối với người hại đời con gái của tôi và còn mang tôi đi bán nữa thì tôi sẽ làm sao đây chứ? Công bằng mà nói thì tôi cần phải đòi lại món nợ này đây. Hắn lạnh toát cả xương sống, mồ hôi rịn ra trên trán. Và hắn van xin. Thôi thôi, em đừng làm lớn chuyện mà. Liên à, dù sao chúng ta cũng một thời bên nhau rồi mà. Ai Liên gắt to. Ông im đi. Ông là cái đồ táng tận lương tâm. Ông không phải là con người nữa đâu. Giọng hắn càng nải nỉ. Ai Liên, bây giờ thì em muốn gì anh cũng chiều cả. Có thật thế không? Thật mà. Ai Liên càng cười mỉa mai. Vậy thì tôi ngã giá nhá? Được rồi, em nói đi. Đánh đổi cả cái sĩ nghiệp này. Hắn trợn tròn mắt. Em, em đùa đấy ư. Thái Liên vẫn vặn vẹo. Sao, ông tiếc của à? Vậy thì thôi, chúng ta hẹn nhau ở đồn công an một ngày gần đây nhá. Hắn vội hét to. Này, đừng đùa với anh nữa, có được không? Thái Liên cũng lên giọng gắt gặm. Tôi mới về nước, đâu có thời gian rảnh mà đùa với ông chứ. Thế là hắn dịu giọng. Thái Liên... Em tha lỗi cho anh chứ Ai Liên lại cười to Phải ông thì có lỗi gì đâu Tại tôi quá ngu si mà thôi Thế hiện em đang ở đâu Ở đồn công an Hắn giật nảy người Đồn công an ư Tại sao em lại ở đó chứ Cô đáp gọn lỏn Bị bắt Hắn hốt hoảng Bị bắt ư Ông không tin ấy Thì cứ đến đây Ông nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa rồi Ái Liên cười dĩu cợt và lặng lẽ cuốc máy. Hắn ngồi tần ngần ra đó. Đã hơn 10 giờ đêm rồi, hắn vẫn chưa chợp mắt. Cái tin Ái Liên quay về Việt Nam làm cho hắn thấp thỏm lo âu. Đường dây làm ăn của hắn đã bại lộ. Nhất định Ái Liên sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Vậy là hắn sẽ vào tù, coi như chấm hết. Hắn nắm chặt đôi tay, quay hàm bệnh ra. Hắn nghiến răng, mắt long lên, đỏ ngầu. Không, nó phải chết. Ta không thể vì một con nhỏ kia mà thân bại danh liệt được. Một bàn tay lạnh ngắt đặt xuống gáy của hắn. Hắn giật mình hét lên. Đứa nào dám đùa với tao hả? Vẫn im lặng. Hắn thét càng to. Muốn chết hả? Nhưng linh tính báo trước. Chuyện chẳng lành có thể xảy ra. Và hắn ngước nhìn lên, kinh hãi. Đôi mắt hắn trợn ngược ra. Môi mấp máy, ma, ma, cười vang trong đêm, bóng đen như diễu cợt với hắn, ma ư, hắn thụt lùi về phía sau, miệng ú ố, ma, ma, ai cứu tôi. Càng thụt lùi, hắn càng bị con ma tấn công dữ dội hơn, nó tiến về phía hắn mặt thè lưỡi da đỏ lòm, hai cái răng nanh mọc dài ra, hắn rụng rời tay chân, tiếng con ma vọng lên. Phải, ta là ma đây, ta luôn ám ảnh nhà ngươi đấy Hắn lắc đầu ấp cúng. Nhưng tôi với bà đâu thù oán gì chứ. Nếu bà đói thì ngày mai tôi sẽ cúng cho bà ăn, đừng theo tôi mà phá nữa. Lại một tràng cười như ai oán, bóng đen kia rít lên. Không thù oán ư. Giọng run run hắn thẻo thảo. Phải. Bóng ma phẫn nộ Mày là một tên gian manh xảo quyệt Tao với mày Có một món nợ lớn cần thanh toán đây Hắn càng gào to Tôi Tôi nợ gì với bà chứ Trợn mắt nhìn hắn Con ma gần từng tiếng Nợ này Mày trả suốt đời không xong đâu Tựa vào tường Hắn thở hồn hền Nói đứt quã xin, xin bà đừng đùa ra như vậy Muốn gì nói ra đi Con ma kia lại cười. Tiếng cười nghe mới rùng rợn làm sao. Muốn gì ư? Ta muốn mày. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net